Trường 792 Hạt Sơn bỏ mình Nhìn nắm tay nhỏ nhắn Như vô lực dừng trên lồng ngực Trong ngay mắt khiến cho Mặt Hạt Sơn xuất hiện màu hồng nhuận khác thường Trở Tứ yết hầu cảm thấy vị ngọt lịm Cuối cùng một ngụm máu tươi Không thể nén được vùn mạnh ra Máu tươi vụt ra Thân hình của Hạt Sơn Chật vật lùi về sau có chút lảo đảo Hiển nhiên một quyền mạnh mẽ của từ Nguyên lúc trước Trực tiếp làm cho hắn bị trọng thương. Dù sao lực lượng của làng cũng cực kỳ hùng khủng ngỗ, hùng hồn. Mặc dù đấu hoàng cường giả chịu một đòn cũng không phải chuyện đùa. Hỗn đạt dám đánh nén. Thân hình trật lui, hạt sơn hồn hẻ giống dặn nói. Nghe vậy tiêu biểm cũng lắc đầu, cười châm biến không nói nhạc với hắn. Dưới chân ngân mang chất động, vẹn vẹn chỉ là tích tắc xuất hiện trước mặt hạt sơn. Chao sức trong tay vung lên vẽ ra một đường cong mỹ lệ, xen lẫn trong đó tiếng gió cực kỳ khủng bố, ra tay không chút lưu tình. Loại tình huống đuổi chó đến đường cùng, Tiêu Viêm cũng không chút bài xích, thậm chí nếu có cơ hội như thế, hắn ra tay so với lúc bình thường còn ác liệt hơn. Sau khi nhận một quyền của Tử Nghiên, đột khí trong cơ thể bình thường vốn vận chuyển vô cùng thuận lợi, hiện tại trở nên rối loạn, trong lòng hắn xuất rõ Đó là dấu hiệu bị trọng thương mà hiện giờ lại phải đối mặt với công kích hùng hãn của tiêu viêm. Hắn thật không dám đối trọi với nó, bởi vậy thân hình vội vàng di chuyển, chật vật tránh khỏi công kích của trọng xích Trọng xích tấn công thất bại, tiêu viêm cười lạnh một tiếng, tay rung lên. Trọng sích liền rời tay hướng về phía hạt sơn, tránh được công kích chất đó của tiêu viêm. Kinh mạch trong cơ thể hạt sơn hiện tại xuất hiện từng đợt co rút, cảm giác đau đớn không thể tả. Hiện tại tự nhiên không có năng lực. Trọng đớ đó bởi vậy nhìn thấy trọng xích bay tới, hắn thực lực là lực bất tòng tâm, trợn mắt nhìn trọng xích oanh kích thật mạnh trên cơ thể. Phục lại một ngụm máu tươi phun ra, cuộc một tia sợ hãi xuất hiện trước mặt Hà Sơn, nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, thực sự hắn giống như ngô nhai chết dưới tay Tiêu Viêm. Hàm răng cắn chặt, Hà Sơn mạnh mẽ điều động đấu khí cơ thể, dùng sức vẫy động hai cánh đấu khí sau lưng, mượn trọng xích đánh tới, thân hình hướng sơn môn vật Hà Sơn bắn mạnh còn muốn chạy tới cử động của hạt Sơn tiêu viêm cười lạnh thân hình thoáng động mỗi chân điểm đếnọ su sức phía trước thân hình hệ giống như là đại vàng hướng về kẻ thù lao tới lấy tốc độ tiêu viêm kịp thờiờ truy cạnn hạ Sơn với tình trạng đang bị thương hẳn không phải là vấn đề bởi vậy vẹn vẹn vài cái ch mắt thân hình tiêu viêm xuất hiện trước mặt Hàt Sơn hướng vẻ hắn cười thâm hiểm chân biến thân thể vừa động quỷ dị xuất hiện sau hạt Sơn cái tiêu viêm chi đuổi tới, sắc mặt Hà Sơn trở lên tái nhợt đi nhiều, với tình trạng hắn bây giờ căn bản không còn khả năng tiếp tục chống lại tiêu viêm. Trưởng lão trong môn còn không mau xuất thủ cứu giúp, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực chậm, thực là là nòng. Hà Sơn nhìn trưởng lão vạn hạt bồn đang dây dưa với đối thủ cách đó không xa, giận dữ hét to. Nghe được tiếng Hà Sơn giống giận, mấy vị trưởng lão kia cắn chặt răng, liều nghĩ cách thoát khỏi đối thủ. Cuối cùng chỉ còn có hai gắt đấu hoàng thành công. Thân hình chấp động nhằm phía hướng là hắn lao tới, hì hì, nhúng tay vào lúc người khác đang chiến đấu không tốt đẹp gì đâu nha. Ngay tại thời điểm hai người vừa lao xa, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, thoáng hiện lên, thân thể dừng tại không chung, hướng phía hai người lở lụt cười tươi tắn, đẩy vẹn ngây thơ nói, cút ngay. Trong thời khắc mỗi chút sinh tử, hai gã cường giả đấu hoàng giận dữ một tiếng, phát tay một cái, hai đạo đấu khí cuồn cuộn mạnh mẽ bắn tới tự nhiên thấy đó tận công hai người tự nhiên khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ nhắn, chặt phát ra tiếng hừ nhẹ, không một chút khách khí công kích trực tiếp hai đạo. Đấu khí hồn hồn kia lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trước mặt, ánh mắt kinh ngạc hai gã cường giả đô hoàng, đem hai lão đấu khí chấn thành một hư vô, dám cả đối chiến với ta, thật muốn chết. Miệng hừ lại một tiếng, tự quang trong cơ thể tự nhiên đột nhiên mãnh liệt trào ra, thân thể chợt lóe Nhằm một gã đỗ hoàng cường giả vọt tới Quả đấm nhỏ vung lên Mạnh mẽ công kích vào lồng ngực đối phương Nắm tay đánh ra khiến cho gã Không gian xung quanh bị xé sách Phát ra âm thanh xé gió bén nhọn Tựa như muốn đem cái mảng tay Tên cường giả đỗ hoàng kia phá vỡ Đối với công kích mạnh mẽ của tử nghiên Tên cường giả đỗ hoàng còn lại Sắc mặt đại biến Đấu khí mạnh mẽ tuân trào báo vụ thân thể Hình thành một tấm lá trắng dày Liên tiếp chống đỡ thế công của tử nghiên cầm ná chắn này nhanh chóng bị lung lay muốn đổ, bị tự nhiên bám trụ như vậy, hai các cường giả đấu hoàng tự nhiên mất đi thời cơ tốt nhất trợ giúp. Thấy một cảnh như vậy, Hạt Sơn đánh cắn chặt răng một cái, chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển nội khí trong cơ thể, ý niệm vừa xuất hiện thì một tiếng cười nhạt nhạo đột nhiên phía sau truyền tới, Hạt Sơn môn chủ xem ra hôm nay ngươi không có cơ hội nhìn thấy vạn Hạt môn đại thắng a. Tiếng cười nhạt từ sau lưng Hạt Sơn vang lên. Một thanh âm bình tạ Làm cho người hạt sơn trở lên lạnh lẽo Hẳn cả da gian non xoay đầu lại Là một khuôn mặt lạnh lùng gần như trong gang tắc Đập vào trong mắt Thấy hạt sơn trông lại từ viêm đối với mặt hắn lộ ra vẻ Lụ cười lạnh lùng chợt nắm tay nắm chặt từ sau lưng Không hề lưu tình chút nào hùng hằng đánh tới Không Thấy cử động của tiêu viêm hạt sơn nhất thời Sợ đến hồn phi khách tán Tại thời điểm tính mạng bị uy hiếp Thanh âm trở lên dị tường, bén nhọn hẳn lên. Đối với tiếng thét vô vị thực trói tai của hắn, đối với tiêu viêm cười càng lệ thêm lạnh lùng. Quyền được phát ra một thanh âm lạnh lẽo từ miệng truyền ra, bát cực băng. Theo tiếng quát vừa dứt kình phong trên nắm tay nhất thời tăng vọt, một cô ám kình đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ trong sương cốt. Trong nhé mắt, một đòn công kích thật mạnh, hoành nền sau lưng hạt sơn. Lúc lực lượng cuồng mãnh bùng lổ, đã là lúc cô ám kình mịt mờ theo nắm tay của tư viêm Xâm nhập cơ thể hạt sơn Phanh Lực lượng đáng sợ muốn lỗ tung Tại sau lưng hạt sơn Lực dư chấn trực tiếp đem quần áo của hắn chấn lát Ngay sau đó một đạo âm thanh dị Thường trầm đục Từ trong cơ thể hạt sơn một đợt truyền ra Thân thể hạt sơn đột nhiên cực lại Trên mắt không chút huyết sắc Trong nhé mắt một gụm máu tươi mạnh mẽ phun ra Trong máu tươi còn kèm theo lội tạng vỡ vụn Thành nhiều mạnh nhỏ Hiển nhiên một đạo ám kình Lộ mạnh trong cơ thể khuếch tán ra, thực sự khiến cho hắn một kích trí mạng, thanh âm trầm thấp, trên không vang vọng mấy cái cuộc chiến giữa các cường dạ song phương gần như ngừng tay toàn bộ đều tập trung về lời diễn ra trận chiến tiêu viêm cùng hạt sơn thấy người kia sắc mặt trắng bạch hơi thở càng ngày càng suy yếu trong mắt cường dạ đóng tông nhất thời hiện nền một tia khiếp sợ cùng với vẻ mừng rỡ vô cùng trái lại bên kia mấy cường dạ vạn hạt môn một tia hàn khí dần dần xâm chiếm trong lòng Trước vô số ánh mắt, hai cánh đố khí sau lưng hạt sơn trở lên hư ảo, lát sau chết để tiêu tán, lực duy trì cơ thể hoàn toàn biến mất, thân thể như diều đứt dày rơi xuống mặt đất. Nhìn thân thể Hà sơn rơi xuống, cảm giác được cỗ hơi thể của hắn, càng ngày càng mỏng manh, cho đến khi hơi thở hoàn toàn tiêu tán, tiêu viêm thở vào nhẹ nhõm, người kia thật là khó đối phó. Không thể tưởng được, sau khi thi triển diễn phẩm vệ nắng xích, mà vẫn không bị thương nặng. Đối cùng nếu không phải tự nhiên ra tay đánh nén Chỉ sợ phải ràng co thêm một lúc nữa mới đánh bại được hắn Môn chủ Thấy thân thể hạt sơn đang rơi xuống Mới cường giả vạn hạt tông Hốc bắt muốn nước ra Dưới tình huống đại chiến như thế Môn chủ bị đánh chết trước mặt mọi người Thực sự đã đạt kích bọn họ mạnh mẽ Với mấy vị cường giả còn tốt một chút Trên mặt đất mấy cái đệ tử bình thường Vạn hạt môn lúc này hoàn toàn mất đi Sĩ khí sắc mặt trắng bệnh Hốn đạn giết chết hắn vì môn chủ báo thù, Trên bầu trời những ánh mắt vẫn nộ, gần như tập trung về nơi cơ thể của tiêu viêm. Trải qua mấy giờ đồng hồ khai chiến, số lượng cường giả từ trong tay hắn đã đạt tới con số 3. Nhưng toàn bộ đều là cấp bậc đố hoàng. Điều này sao có thể làm cho môn nhân vạn hạt môn đối với tiêu viêm hận thấu xương được? Đặc biệt hiện tại, hạt sơn đã vẫn lạc khiến cho lửa giận cường giả vạn hạt môn đã tới đỉnh điểm. Xà xà một thanh âm giống giận vàng vọng khắp chân trời. Mấy cái đạo, cường giả của vạn hạt môn ở phía bên kia đều mạnh mẽ thoát khỏi đối thủ của mình đối với, với tiêu viêm nổi giận lao tới. Nhìn thấy mười mấy đạo, nhìn ảnh đột nhiên hướng về phía mình lao tới. Dù tiêu viêm cũng một phèn kinh ngạc, xem ra bọn người kia thực sự là kích động đến lội điên. Hắc hắc, đám giao họa vạn hạt môn các ngươi đối thủ của các ngươi là chúng ta. Muốn tìm nhà tiêm sinh gây phiền phức, phải hỏi chúng ta trước đã. Đương nhiên cường giả độc thông không phải là loại ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại bọn họ đang chiếm thượng phong Sĩ khí tăng vò tây điệp Từng đạo quang ảnh thoáng hiện lập tức Bên cạnh tiêu viêm Tân thể vừa động đứng xung quanh tiêu viêm Nhìn về cường giả Vạn hạt môn bên kia đang muốn Quần công tiêu viêm Mắt nộ ra tiêu cười lạnh lẽo Nhàm tiên sinh người nghỉ ngơi một chút đi Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được Một gã cường giả đấu hoàng Độc tông quay đầu về hướng tiêu viêm Mỉm cười nói Trong ánh mắt hắn chàn ngập vẻ kính sợ Với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc trước thực sự đã chinh phục bọn họ, Tiêu Viêm gật đầu cười, liền tiếp đối phó với ba gã cường giả đô đố hoàng, đối ván quả thực là gánh nặng không nhỏ. Liền không chối từ, thân hình lướt ra ngoài vòng chiến, xuất hiện ở một lôi trên bầu trời, lấy ra một quả đan dược bỏ vào miệng, sau đó nhanh chóng nghiến nuốt vào trong bụng. Cảm thụ được dược lực trong cơ thể, dần dần xuất hiện một cỗ năng lượng tinh thuần, lúc lại mới thở vào nhẹ nhõm ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn cuộc chiến diễn ra giữa mỹ đô tòa cùng tiết hộ pháp hồn điện. Chương 793 Túi hồn thoát khỏi vòng chiến tiêu viêm có thể thả lỏng rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng dừng lại trên bầu trời, mặt nghiêm trọng nhìn trận chiến thẳng xa, nơi đó có hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị p nháng giao phong năng lượng lan tỏa chấn động vô cùng đáng sợ khiến cả không gia xung quanh bóp méo hoàn toàn với trận đấu ấy không có bất kỳ một ai dám xen vào vì cả hai đều biết đấu tông cường giả chiến đấu trình độ cỡ đấu hoàng không thể xen vào được có chút gì Thái Lân T tỷ sao rồi bên cạnh tiêu viêm một bóng người nhỏ nhắn hiện lên cô nhỏ tự nhiên nhìn chăm chú một trận chiến kia cảm nhận được xung động năng lượng mãnh liệt phát xa và chạm vào hai bóng người đang quay cuồng đó côn mắt xinh đẹp đầy vẻ trầm trọng. Thực lực của nàng ta và tên thiết hộ pháp của hồn điện không khác biệt mấy, chiến đấu dĩ nhiên là phải rằng khó ngang ngửa rồi, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phân thắng bại. Thiên Viêm trầm ngâm, đấu tông cường giả nếu thực sự chân chính đánh nhau sống chết thì có thể liên tục kéo dài trong một thời gian khá dài, nhưng với tính tình mỹ độa, giao chiến với thiết hộ pháp sẽ không diễn ra quá lâu, có lẽ chỉ một chút nữa Trận đấu này sẽ phân thắng bại mà thôi. Nghe vậy, tiêu viêm khẽ gật đầu, đôi mắt to như bảo thạch. Lại nhìn về một trận đấu khác, chỉ thấy lủng, giảm. Không gian bên kia vẫn bị khí tím tràn ngập. Những người bên ngoài không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. Tiêu viêm nhìn theo ánh mắt tự nghiên. Kẽ nhú mẩy, tiêu y tiên cùng hạt thất nham trong đó một thời gian rồi, chưa hề thấy chút động tĩnh. Cuối cùng là ai chiếm được thượng phong thì không ai biết được. Hai người tiêu viêm lơ lửng trên bầu trời. Chăm chú nhìn Mỹ đô to cùng kết hợpu pháp đánh nhau về khắc này trong trận chiến độc tông cùng vạn hạt môn cho viêm đã giải quyết ba tên đấu hoàng quan trọng độctông đã chỉ để chiếm thực Thượngong chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đương nhiên tất cả điều này đều chờ trận chiến của hai cường giả đấu tông trên trời Nếu Mỹ đô ta và tiểu ít tiên thắng lợi thì kết cục hôm nay tự nhiên không cần nói độctông sẽ thônn tính hoàn toàn vạn hạt môn trở thành cái lực cường đại duy nhất trong đế quốc xuất vân Mà tiêu viêm cũng đạt được ước nguyện Thành công bắt được cường giả hôn điện Từ đó trong viện của lão có thể biết được tin tức liên quan Còn nếu thiết hộ pháp và hạ Tất nhàm thắng Điều này ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của độc tông Hơn nữa liếu tua tiêu viêm chỉ có thể Mà người cắm đầu mà chạy Vì dù hắn có làm hết sức Cũng tuyệt không thể là đối thủ của hai cường giả đấu tông Cho nên điểm mấu chốt trận đại chiến Đều dựa vào kết quả trận đánh giữa bốn cường giả đấu tông kia Đình đình đàng đàng Nhìn bóng người hoán đổi vị trí như điện sạch Trường kiếm cùng sợi xích đen Ở trên trời va chạm Kịch liệt tạo thành âm thanh thanh thúy liên hồi Từng luồng năng lượng rung động mạnh mẽ phát ra Xe lẫn những chớp lửa Nhánh lên dữ dội Bóng người qua lại không ngớt Mỹ đồ toán lúc này gương mặt lạnh như băng Trường kiếm lại hiện lên một vẻ cong lạ lướt quỷ dị Sảm quyệt nhắm sườn trái thiết hộ pháp cùng tới chém thẳng vào màn Sương mù màu, màu đen kịt Trường kiếm sau khi một kích liền rút ra, thân hình Mỹ Đô Tòa lại lén lên, thoát khỏi phạm vi phản kích của thiết hộ Pháp. cúi đầu nhìn, lồng mì đèn nhánh của làng hơi cau lại, không hề có chút máu nào. Vương lại trên thân kiếm, mặc dù chưa đổ máu tươi thì cả người thiết hộ Pháp cũng đột nhiên kịch liệt chấn động, mà tỏa ra hắc vụ không ngớt. Đối với hắn, một cái kiếm kia đã tạo thành một ít thương tổ. Kiếm Pháp thật ác độc xảo diệu cũng không biết người là cường giả từ đâu tới mà trước nay lão phu chưa từng nghe nói qua. Ẩn qua lớp sương mù đen tối chậm rãi xoay chuyển, Hộ Pháp lạnh lùng, âm độc liếc nhìn Mỹ Đồ Tòa nói, Mỹ Đồ Tòa không hề để ý lời Thiết Hộ Pháp, mặt lạnh như tiền, đôi mắt đẹp tràn ngập sát tâm bén nhọn. Trừ những người quen thuộc gia tộc Lữ Vương, xã nhân này chưa từng kiêng nể một ai mà tu liễm địch ý của mình. Đã đánh nhiều hiệp như vậy, Mỹ Đồ Tòa vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, khiến thiết hộ pháp nhìn bãi cũng quen, chỉ cười lạnh. Bão thoáng liếc nhìn hai người tiêu viêm đứng ngoài rồi hàn học. Đám đệ tử và hạt môn gọi là một lũ phép vật, đâu như thế lại đánh không được hai tiêu tử này, còn bị tiêu diệt không ít. Có điều, dù mắng như vậy, thiết độ pháp quá biết, trận đánh với Mỹ đô toà không thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác, nó ở bên này thì đánh nhau ác biệt vẫn như cũ chú ý tới tiểu y tiên đang bất phân thắng bại với hạt tất nham. Nếu người thắng hạt tất nham thì tốt, Nếu là tiểu y tiên thì dù thiết hộ pháp cố tự tin tới mấy cũng không chống đỡ được cục diện bại vong. Bởi thực lực tiểu y tiên thiết hộ pháp không thể chống đỡ cùng mỹ đồ tòa So với lão không hề thấp hơn, phần thắng lão coi như không có. Mà đối với ách nàn độc thể, tiểu y tiên lão cũng biết quá rõ. Một khi nàng hoàn toàn phát ra, uy lực cực kỳ khổng bố. Chính là nếu như vậy thì thực sự hạt tất nham bại thì lão cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên cùng thể kéo dài thời gian được. Thiết độ pháp âm thầm thở ra hai bàn tay múa máy quay cuồng một trận, ra một làn khói đen lặng lẽ trôi trước mặt. Trong màn sương mù, tối thôi lờ lộ, lộ ra linh hồn lồng đọng đang nhẹ nhẹ rung động. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn làn khói đen này, Thiết hộ pháp hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng, bàn tay lẹ làng bắt khuyết làn khá khói. Kia đột ngột bành trướng rồi co tốc thu nhỏ lại. Một cái linh hồn hư ảo trong đó trượt bay ra Linh hồn mới xuất hiện Tiết hộ pháp Vùn ra một đạo khí đèn Đem nó bao bọc lại Linh hồn kia vừa mới bị khí đèn bao bọc lại Thì cảm nhận được cái gì đó lập tức kháng cự kịch liệt Từ linh hồn Một tiếng hoảng sợ rung động không ngừng khuếch tán Hừ Thế linh hồn dãy ruộng Tiết hộ pháp liền hừ lại Há toàn miệng tạo thành một luồng hấp lực trực tiếp Để nó hút vào miệng Sau khi đem linh hồn này lút vào Hắc vụ mở mịt quanh thân thiết độ pháp bỗng nhiên lồng đậm hơn nhiều mà khí tức uy áp của lão cũng trở lên hồng hậu không một, hơn một ít. Sau khi luốt sạch linh hồn, thiết độ pháp chưa từng dừng lại tiếp tục từ màn sức mồi tung ra một linh hồn nữa luốt vào theo sự ấp thu linh hồn càng nhiều của hắn mà dương đèn quỷ dị bắt đầu phình lên, áp lực tiếp tục càng bạo. Hải Lân mau đánh đi đừng để cho hắn tiếp tục luốt linh hồn. Từ bên ngoài, từ viêm cũng bị hành động thiết hộ pháp dọn đến thất thần Đột nhiên nhớ lại lúc vụ hộ pháp luốt linh hồn vân sơn, lập tức quát lên, mặc dù những linh hồn này không thể so với linh hồn mạnh mẽ tông chủ với năm tông ngày trước, nhưng vì số lượng quá nhiều, cứ để lão luốt vào liên tục như thế, cũng sẽ làm thực lực thiết hộ pháp tăng lên không ít. Ngay từ khiem quát lớn thân hình mỹ đô ta cũng nháy mắt loáng lên, trường kiếm trong tay xé lên từng đợt kình phong, sắc bén làm cho không gian chấn động như một tia chớp xuyên qua không gian. Đấy thế xét đánh không kịp vung tay. Hùng hằng chém thẳng vào màn sưng đen kìm kịt. Mù mịt trôi lội phía trước thiết hộ pháp. khí Khi kỳnh phong đánh trúng tầng xương mù đó, sắc mặt thiết hộ pháp đột nhiên đại biến. Vừa muốn hành động thì đám xương khói đen thùi cho mặt lão đột nhiên lộ tung. Từng cái linh hồn hư vô mở nhạt đồng loa túa ra. Trước sự kinh ngạc của đám người tiêu viêm điên cuồng chạy trốn từ về bên ngoài, tứ phía. À, tất cả đều là linh hồn của ta... À, ánh mắt tiêu viêm dại ra khi thấy Khoảng chừng trăm linh hồn chạy trốn Hắn bỗng nhiên thấy cái miệng đắng lưỡi khô Cái tên hồn địa khốn khiếp thu nhiều linh hồn như thế Cuối cùng là định làm cái gì Khốn nạn, dám hủy, túi đựng hồn của lão phu Thấy các linh hồn tặng mát khắp nơi Mắt thiết hộ phát và nền từng tia máu đỏ Trong cơ thể bùng phát sát ý vô cùng vô tận Tám linh hồn này Hào tốn một năm trời công phu thu hoạch của lão Lần này nếu không trở về giao lục được đúng số lượng Kết quả sẽ Ý đến đây sự trừng phạt không hoàn thành Nhiệm vụ sát tâm trong lòng Thiết độ pháp càng là dày đặc hơn Đến mức không thể kìm nén được Điền cuồng giít gào thành tiếng Sợi xích đen như một con mãnh xả hướng Mỹ đô toa mạnh mẽ nổ xuống Nhìn một cách toàn bộ mọi sự giận dữ Cầm tù của thiết hộ pháp Thân hình Mỹ đô toa nhanh chóng lùi lại năng lượng bể màu từ cơ thể lạc phát ra Trường kiếm trong tay hóa thành một luồng Kiếm khí bẩy sắc rực rỡ, mạnh mẽ chém đến bên trên sợi xích đen kia. Trang trang, âm thành, thanh thanh thúy vang lên, chấn động năng lượng kinh khủng. Từ khi binh khí tiếp xúc, bùng phát không gian rúng động, trường kiếm trong tay mỹ đô toa lộ tung, mà bản thân nạc cũng dên nên thân hình liền thối lui. Hôm nay bất kể thắng thua thế nào, buồn hộ pháp thiết định phải dùng linh hồn người chấn áp lũ binh hồn đang chạy kia. Tiết hộ pháp căm giận Ngang vũ văng vọng khắp trời, lại thêm năm sợi xích màu đen bất chợt từ cơ thể lão già, mỗi một sợi đều tràn ngập khí đen quỷ dị, xoáy lúc trước lồng động gấp đôi. Tiếng thất của hắn vượt đất, năm sợi xích đột ngột nhóc lên, rít như mảnh sả hướng về Mỹ Đồ Tà phóng tới, sát ý giảm xuống cực độ đối với thế công cuồng lộ của lão. Mỹ Đồ Tà liền rơi vào hạ phong chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt không ngừng né tránh. Hai người tiêu viêm đứng ngoài thấy mấy đô ta chất vấn thế trở nên âm trầm. Tạ đi chút thái lên tí tí, tự nhiên nhăn nhó lo lắng, thân hình vừa động định theo chỗ xung yếu nhất tiến vào chiến đấu nhưng bị tiêu viêm ngăn lại. Với thực lực của người, vào đó không làm được gì. Tiêu viêm lắc đầu trầm giọng nói, trường xung quanh ta, đừng trò quấy rầy." Nói xong tiêu viêm hít sâu một hơi, bàn tay lưng lên, chậm rãi co duỗi, tạo thành thủ ấn kỳ quái. Tốc độ kết ấn theo thời gian càng lúc càng nhanh Cuối cùng xuất hiện một loạt tàn ảnh Mà trên trán tiêu viêm cũng dày đạt mồ hôi Phẹo mặt dần dần trở nên tái nhật Tự nhiên nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng nhật nhật của tiêu viêm Cũng cảm thấy lo lắng Nhưng lạc vẫn không dám quấy dày Vì nàng có thể hiểu được giờ phút này tiêu viêm Chuẩn bị tung ra một đấu ký có quy lực cực kỳ khủng bố Nếu thành công sẽ cấp cho thiết hộ pháp một đòn không nhẹ Đương nhiên muốn thế thì phải Tạm ấn thành công đã Đối với cái ấn thứ hai trong đế quyết Phiên hải ấn thì tiêu viêm cũng chưa lắm chắc thành công mà phóng ra, nhưng với tình huống cấp bách này, hắn phải kiên quyết thử một lần. Chương 794: Phiên hải ấn. Phía chân trời kia, đất thải kiếm quang cùng hắc mãng xiển xích như tia chớp đan vào nhau, bùng phát ra âm thanh kinh thiên. Hoa lửa lóe ngập trời. Thân hình của Mỹ Đô toa thối lui, gương mặt có chút ngưng trọng, sau khi thiết hộ pháp cắn luốt linh hồn, thể thực lực của hắn rõ ràng được tăng phúc lên. Một trận tấn công điên cuồng này cũng đã làm cho tay của làng có chút run dậy, thân hình chờ chết lặng. Thiết hộ pháp thân hình trống rỗng đứng trên tiên không, ánh mắt âm độc nhìn Mỹ Đô toa trong miệng phát ra tiếng cười, quái dị tràn ngập sát ý, cũng không ngừng lại. Chút thời gian dễ thở nào, cánh tay vừa động xiềng xích màu đen như cự mãng liền mang theo áp bách kỉnh phòng gạo thét quét ngang phía chân trời cuối cùng hùng hẳn công kích về phía Mỹ Đô toa mà lao tới thấy thiết độ pháp đột nhiên nhanh chóng công kích hạn quang trong mắt Mỹ Đô toa chấp động đấu khí mênh mông trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn ánh sáng màu ngọc của thất thải quang mang nhập vào cơ thể phát ra đem thất thải quang mang trở lên lội bật rực rỡ hơn trưởng kiếm trong tay mỗi một lần huy động iền tạo ra đạo kiếm Quang không hồ lớn hơn và trục trượng mỗi một lần kiếm quàng với hắc mãng xỉ xích va ch đều bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa ẩm ẩm nộ vang thanh Thế như vậy quả thật không hộ là cuộc chiến ở cấp bậc đấu tông Cường giảng Mỹ độ tòa cùng tiết hộ Pháp tại thời điểm này đã chân chính đi tới hồi chiến đấu ganh cấn nhất bên ngoài vòng chiến tri viêm sắc mặt càng thêm trắng bệ, theo sự biến hóa của khuôn mặt, thủ ấn trên tay hắn tung bay, một luồng cỗ năng lượng tỏa ra làm không gian xung quanh đều dao động kịch liệt đáng sợ, cũng dần dần chậm lại ngưng tụ hình thành. Một bên Tử Nghiên nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm, trong lòng xuất hiện một mảnh lo lắng. Nàng rõ ràng biết, một ít đấu kỹ uy lực cường hãn nếu một khi thi triển thất bại mà kém theo tỉ lệ phản vệ thì kết cục nhẹ là trọng thương, là có khi tới mất mạng đương trường cũng không có cái gì kỳ quái, bất quá mặc dù lo lắng, nàng cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, hơn nữa chỉ có thể hết sức để hộ pháp từ khắc này, nếu một khi người ta tới quấy rầy, vậy đối với Tiêu Viêm sẽ là một đả kích chí mạng ngay tại giờ tự nhiên bên cạnh chỉnh. Chủ chờ đợi, tụ ấn của Tiêu Viêm từ bên trong ngưng tụ thành một cái năng lượng đáng sợ, đột nhiên trở nên rối loạn, một tiếng kêu rên từ cổ họng truyền ra. Nghe thế, tiếng dây này, lòng tự nhiên có chút căng thẳng, nghiêng đầu thấy tiêu viêm lông mày nhú chặt trên mặt, Ch chứa được một chút ngưng trọng, hiện nhiên uy lực đấu kỹ này cực kỳ đáng sợ, hắn thi triển ra là đã hết sức cố gắng. Viên hải ấn để thi triển ra là yêu cầu thấp nhất cũng phải đấu hoàng cấp bậc, mà lực thực lực tiêu viêm miễn cưỡng đã tới cấp thấp này, nói thì vậy, nhưng dù sao không phải hắn so với đấu hoàng Tương Dạ có chút khác biệt, chỉ sợ bây giờ hắn kết bạn không có đủ tư cách thi triển viên hải ấn. Dù sao loại đấu khí có uy lực cực kỳ khủng bố, gần nhất là đấu khí, thực sự quá mức khủng bố, hơn nữa còn cần trình độ khống chế đấu khí rất chi là tinh vi, tương đối hạ khắc. Mà Tiêu Viêm giờ khắc này đã gặp phải biên toái không nhỏ. Tuy nói tại trong tiểu cốc đã từng tu luyện khoảng thời gian, nhưng muốn tùy tâm sử dụng thi triển trong cuộc chiến đấu này vẫn không thể tránh khỏi Những cái nguy hiểm nhỏ giống như lúc này đây, cảm thụ trên thân thể, đấu khí hùng hậu, hỗn loạn. Tiêu viêm đánh liều mạng đem tân thần phân tán ra, xung quanh ngăn trợ khống chế, sau đó đem chúng khống chế dọc theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển mà lên. Kể từ đó tâm thần tiêu hào tuy nhiên là khổng bố vô cùng, nhưng mà bên ngoài thủ ấn kết động lại phải bảo trì cùng với đấu khí vận chuyển, cùng một tiết tấu như nhau, thảo tác vô cùng tinh vi. Tiêu viêm mặc dù hiện tại có chút luống cuống tay chân, nếu không phải có linh hồn lực của hắn hơn hẳn người khác, hắn hiện tại sớm đã bởi vì lực khống chế không đủ mà tuyên cáo thất bại. Bất quá dù vậy, bởi vì mạnh mẽ duy trì hồi lâu, thủ ấn cùng đấu khí của tiêu viêm đã ở giữa phối hợp với nhau, Rốt cuộc chỉ có chút dấu hiệu hỗn loạn. Tâm thần khống chế đấu khí, nhưng một ít đấu khí vẫn va chạm lung tung. Cho dù tiêu viêm kinh mạch có mạnh mẽ, cũng không ngừng là hắn truyền ra một cảm giác cơn rút đau đớn mạnh mẽ. Chết tiệt, lần này không thể để xảy ra sự cố a. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm kìm chế tâm thần mệt mỏi, cố gắng tập trung tinh thần vận chuyển đấu khí phối hợp với thủ ấn. Giữa tình huống nôn nóng, tình hình càng lúc càng xấu, đến bước cuối, đấu khí trong cơ thể gần như loạn. Cảm thụ được sự hỗn loạn trong cơ thể Tiêu Viêm. Sắc mặt có chút thay đổi, nếu là lúc lành như vậy, không chỉ là phiết hại ấn ti triển không được, Thị sợ chính hắn điều dưới tình huống này bị phệ mà trọng thương đương trường trong lòng thoáng hiện bối rối, liền bị Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất áp chế xuống, tình huống này chỉ cần một chút bối rối, vậy lập tức đem mọi việc đổ bể. Hắn hôm nay đã không còn là thiếu liên vô tri năm xưa. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thường nhận biết thời khắc này càng cần phải duy trì bình tĩnh. Hút vào mấy hơi thở thật sâu, Tiêu Viêm chậm rãi đem xao động trong lòng nhấn chóng áp chế xuống, dần dần ngưng tâm thần, cho dù đấu khí trong cơ thể đang vô cùng tán loạn, hắn cũng không có chút nào để tâm khống chế. Mà như một người ngoài bình tĩnh quan sát những tia đấu khí tán loạn, mà cùng lúc đó, sự biến ảo của thủ ấn lúc lại yên chậm rãi rất nhiều, theo tâm thần càng thêm ngưng định, tâm cảnh tiêu ngược lại vô cùng bình tĩnh, dưới cái bình tĩnh cực độ này, hắn giống như tiến nhập vào trạng thái huyền dị. Đối với những việc xung quanh Cũng là triệt để trở nên yên tĩnh Thu Trong sâu nội tâm một tiếng khoắt Đột nhột vang lên chợt một đạo Tờ nhẹ yếu ớt Như tiệt chấp từ tâm thần un un lướt ra Cũng không hề có tia nào phát tán ra ngoài trực tiếp Đèm đám đấu khí Tán loạn kia khống chế hoàn thành Thật giống như là một dòng suối nhỏ Từ tứ phương tám hướng hội tụ Cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ Lần phân phối tâm thần này, dưới cái loại trạng thái cực kỳ bình tĩnh, không có chút tiêu hào lãng phí nào, cơ hội mỗi một luồng tâm thần đều tạo ra hiệu quả bất ngờ biến hóa lớn nhất. cứ như vậy, lúc trước còn luống cuống, bỗng loạn tay chân, nhất thời đã biến mất không thấy gì, cùng với đấu khí trong cơ thể đều bị khống chế, tiêu viêm nhú chặt lông mày, chậm giãi thiện, khai. Tốc độ biến ảo của thủ ấn dần nhanh chóng hơn, tan ảnh, tung bay. Sau một lúc lầu thủ ấn, đột nhiên động lại thành một thủ ấn quái dị phía trên. Thủ ấn trong nháy mắt ngừng kết lại. Ngón tay cái cùng ngón tay trỏ như hai con rắn quấn với nhau, liếc mắt. Một cái nhìn qua làm cho người khác cảm giác cực kỳ huyền ảo. Thủ ấn động lại. Tiều viềm đột nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt cảm giác như bạo xuất ra, chói như ánh sao, làm cho tự nhiên đứng một bên giật thoát mình nhảy dựng Thủ ấn hình thành trong nhé mắt, đố khí hùng hồn trong cơ thể tiêu viêm cũng theo kinh mạch mà dừng lại. Nhất thời trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo ánh sáng, hào quang màu ngọc xanh biếc. Tại ánh sáng, hào quang quét tán, từng đạo hào quang xanh biếc theo thủ ấn tiêu viêm làn tràn mở ra. Chỉ có sau một lát, một cái thủ ấn màu bích tinh ngừng tụ trên lòng bàn tay. Bích tinh thủ ấn vừa xuất hiện, không gian xung quanh tiêu viêm đột nhiên ba động. Trần ngập sa vô vàn, uy áp cường hãn, ngay cả tự Nghiên trong lòng có một cảm giác bị đè nén. Đột ngột, xuất hiện năng lượng dao động đáng sợ, cũng các cường giả song phương chú ý. Tất cả dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đến, cuối cùng dừng lại tại thu ấn trên tay Tiêu Viêm, cảm nhận được năng lượng đáng sợ bên trong bích tinh thu kia, sắc mặt trở nên đại biến. Loại năng lượng đáng sợ này mặc dù là đấu hoàng cường giả, cũng không tự chủ được mà tim đập mạnh liên hồi. Bếch tinh thủ ấn xuất hiện, tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Mỹ Đô Tòa và thiết hộ pháp. Đặc biệt hai người cảm giác được loại năng lượng đáng sợ, ngay cả đấu tông cường giả cũng không dám tùy ý, khinh thị. Sắc mặt đều khẽ biến, nhánh mắt đều nhìn về phương vị chuyển đến năng lượng, mà thấy đạo năng lượng này tại thời điểm đó do tiêu viêm tạo ra thì sửng sốt. Thải Lân thối lui! Tiêu viêm lớn tiếng quát, ánh mắt lé như sao, đột nhiên bắn về phía thiết hộ pháp. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa chân trừ một chút khẽ gật đầu thất thải quang màn trong cơ động. Cơ thể chấp động xoay về, hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc lui trở ra phiên hải ấn. Mỹ đô ta mới lùi thân hình, thì viêm từ trong lòng đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngón tay cái gấp lại một khúc. Thủ ấn hung hằng hướng phía trước chỉ ra, chỉ thấy từng tầng bích tinh thủ ấn nhất thời bay khỏi tay, cuối cùng hóa thành một mũi ngọn ánh sáng trong lòng bàn tay trực tiếp hướng về phía thiết độ pháp. Như chớp lao đi, thấy bích Quang bùng lỗ lao tới, thiết hộ pháp cũng cả kinh, vừa muốn nhanh chóng túi lui đã phát hiện, bích quàng kinh dị kia đã đem toàn bộ hơi thở của hắn, hóa lại hoàn toàn. Đây là đấu kỹ gì? Chỉ bằng thực lực đấu hoàng của tiểu tử kia, sao có thể thi triển ra? Còn mắt chăm chú nhìn đạo ánh sáng như mũi nhọn, dữ dội mà lướt tới, cảm tụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, sát phạt thiệu hộ pháp cản lên ngưng trọng. Hắn tự hồ phát hiện ra chân tướng, hắn đã khinh thường người thanh niên này. Hắc Vũ lồng đập từ cơ thể thiết hộ pháp bùng ra, sâu trong đám sương mù ẩn hàm năng lượng mênh mông, làm cho không gian một trận dao động. Một vố ánh sáng xanh biếc qua phía chân trời, gần như trong nháy mắt hiện ra thành Hắc Vũ. Mà dưới khắc này rốt cuộc thiết hộ pháp nhìn thấy mối nhỏ ánh sáng là vật gì? Tinh tú ẩn Vị vật ấy Thế Độ Pháp nhíu mày, chợt ánh mắt nạo qua tụ ấn kết lại, nào nào trong mắt đột nhiên xuất hiện có chút bất khả tư nghị, Thất Thành to là đế ấn quyết. Cách đó không xa Tiêu Viêm cũng nghe được tiếng Thất Thành của Thế Độ Pháp lập tức cả người chấn động, trong mắt lộ ra sát ý đại thịnh, người kia thế nào mà phát hiện ra phiền hại ấn?